Long Đồ Án quyển 6 Chương 141 Nghịch tử Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới nghe đến chuyện Muốn hắn đi mắng cho Phương Pháp tức chết Cảm thấy được chú ý này không tệ chút nào Vì vậy liền Cửi Phong nghe đầu Mang theo mấy ngàn tinh binh đựng trước dốc núi Đi xuống đến nơi Vừa mới nhìn Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thấy có chút chán nản. Đây đất chỗ này đều là dê bò nha. Hắn ở chỗ này mà luyện thanh thì có khác gì đàn gãy tay trâu chứ? À không đúng. Đích xét phải nói là đối ngâu mẹ nhai mới đúng. Đối ngâu mẹ nhai Mắng bò giữa núi Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thuần túy chỉ là đến xem chơi mà thôi đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống, quân doanh bên dưới, khắp nơi chỉ có dê bò, phương phách cũng thật là nhất thời hồ đồ, vốn là một đại thần có công lao thật tốt như vậy, lại rơi vào tình cảnh này. Công Tôn cũng ôm tiểu tứ tử đi theo triệu bội tới. Hắn cảm thấy hai nhi tử của Phương Phách, một Phương Tuấn một phương vũ đều cần phải lo ngại về tính mạng. Theo lý thuyết, độc chất trên người phương tuấn hẳn là chưa được giải. Theo lý mẹ nói, hắn càng dễ chữa khỏi hơn. nguy hiểm nhất lúc này chính là phương vũ. thời gian để hắn hồi sinh quá ngắn, gần như là vừa mới chết không bao lâu thì sống lại. điều này cũng có nghĩa là thời gian để hắn biến thành hoặc tử nhân cũng không còn nhiều nữa. người đầu tiên phải chết sĩ là hắn. Triêu phổ giang Âu Dương Thiếu Trinh tốt nhất là mắng Tịnh Phương Phách. Lão đầu chết tiệt này cứng đầu không chịu nghe khuyên bảo, cứ hung hăng mèm mắng cho hắn một trận tức học kẻ máu mũi ra luôn. Nói không chừng như vậy hắn còn có thể tỉnh lại được. Âu Dương Thiếu Trinh ngáp một cái, uống trước một ngụm rượu thanh rộng, vừa tìm kiếm. Phương Phách ở chỗ nào a Mẹ lúc này, đám nuôi phương phách vẫn đang ẩn nắp trong lều cỏ. Hôm nay lại bị triệu phổ vây khốn như cái chậu lồng chim thế này. Hắn là đang tiến thoái lưỡng nan Ai? Phương phách thở dài một tiếng. Triệu phổ không hổ là kỳ tài dũng binh. Chỉ cần không cẩn thận để cho hắn ngửi ra chút mùi vị, hắn liền lập tức có thể đưa người lên mâm quả thật là quả sâu xuất A. mặt khác, vương phách cũng cảm khái cung huấn của triệu gia quân, đặc biệt là ba vị nguyên đại tướng quân kia, quả thật là anh dũng thiện chiến. triệu phò lại dùng người thích đáng A. hơn nữa võ lam cao thủ bên người chuyển chiêu lại càng sẵn sàng tương trợ, cái này liên chứng minh triệu Phổ cũng có thể có người tương trợ, quả thật khiến người ghen tị. Phụ thân, hãy để cho Hài Nhi đem đám người đó đánh cho lui đi. Phương Vũ vừa nói ra một câu, Phương Phách liền cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, cũng không có nhẫn tâm mà mắng hắn nữa. Ai? Phương Phách lại thở dài một lần nữa. Phương Tài cùng câu mày. Thật không ngờ triệu phổ lại tiền phát chế nhân. Tạm thời không cần nhắc đến triệu phổ nữa. Phương Vũ khó hiểu hỏi. Lại nói, những thứ gia súc này là thế nào đây? quỷ sứ không phải đã nói sẽ phái 10 vạn quỹ binh đến chi viện cho chúng ta sao? Sao lại dẫn đến nhiều gia súc như vậy? Phương Pháp cũng cảm thấy có chút không hiểu nổi. Hắn luôn cảm thấy, hình như có chuyện kỳ quái gì. Đang lúc này... Lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm gọi trận. Phương Phách, lẻo Phương Đầu, lăn ra đây đập đầu trình diễn mau. Mọi người nghe được thanh âm đều câu mày, Âu Dương Thiếu Chinh. Phía mặt Phương Phách xanh mét, cũng không biết Âu Dương Thiếu Chinh lại chuẩn bị nói ra mấy lời khó nghe gì nữa đây. Quả nhiên. Liên nghe thấy tiếng Âu Dương người biến, mượn nội lực mà đẩy tiếng ra rất vang. Lão phương đầu, đừng tưởng ngươi núp đằng sau đém gia súc này thì ông đây không nhận ra ngươi đã đến. Ngươi mặc dù diện mèo chẳng khác gì mặc lừa, nhưng mà lừa vẫn còn anh tuấn hơn ngươi e. Ai nha, mau mau chạy ra đây. Ông nội sẽ giới thiệu lừa mỹ cho ngươi quen e. phương pháp giận đến độ suýt nửa hít thở không thông. Mặc dù đã nhiều năm hắn không kinh chiến xe trường, nhưng dù sao hắn cũng là một tướng quân. Bị Âu Dương nói như vậy, ý muốn nói hằng hàm sống sợ chết. Cứ như là hắn thề tự mình trốn lẫn trong đám bò dê, cũng không dám ra ngoài nền chiến vậy. Cho dù có giỏi nhẫn nhịn đến đâu, cũng không thể nhẫn được nữa. Võ tướng có khí tiết của võ tướng, Phương Phách liên vỗ bàn một cái Đứng lên Người tới Chuẩn bị nhân mẹ Phương Vũ nhanh chóng ra ngoài triệu tập nhân mẹ Nhưng mẹ sau khi trở về Hồi bẩm Lại có chút lúng túng Phụ thân Chúng ta chỉ còn lại Năm mươi mấy người Cái gì Phương Phách kinh hãi. Làm sao có thể Mấy ngàn nhân mẹ lúc trước mang ra ngoài đâu Hẳn là trong lúc hỗn loạn đã đầu hàng đi Phương Tài bất đắc dĩ me lắc đầu nói Thật ra thì bọn họ vốn không muốn đánh Vừa nhìn thấy nhân mẹ của triệu phổ đã bị dọa đến đứng không nổi rồi Phương Phách câu mày Phụ thân bằng không chúng ta cầu tiếp viện đi Phương vụ hỏi Chúng ta vẫn còn có mấy vạn nhân mẹ để ở chỗ quỷ tướng mẹ. Hơn nữa hắn còn có 10 vạn quỷ binh Đến lúc đó cùng nhau xong tới triều phố du có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại A Phương Tài ngẩng đầu nhìn Phương phách Phương phách tự hồ còn có chút gia dự Ân, uhm, nhưng mà quỷ tướng đại nhân nói thời cơ chưa đến Ai nha? Còn chờ thời cơ cái gì e? Phương Vũ vuông tay lên Chờ thêm nữa thì triệu phụ đã dẹp sạch chúng ta rồi e Cái này... Phương Pháp suy nghĩ, đột nhiên lại chú ý tới Cái gì? Phương Pháp bắt lại cánh tay Phương Vũ Tay người làm sao vậy? Nhìn lại chị thấy cánh tay trái Phương Vũ đã biến thành màu tím đen. Hình như có dấu hiệu hoại tử, mà cánh tay phải của hắn cũng có những vết động màu đen. Đây là cái gì ạ? Phương Vũ xét xét tay, trên tay lập tức rớt ra một lỗ, thế nhưng lại không có chảy máu, sống hệt như vết bỏng. Người không thấy đau sao? Phương Phách hỏi, Vương Vũ không hiểu Không đâu, một chút cảm giác đều không có Trong lòng Phương Phách càng cảm thấy hoài nghi Không phải nói cại tử hoàng sinh sẽ không xảy ra vấn đề gì sao Tại sao thân thể lại xuất hiện hoại tử Phương Phách, con rùa đen rút đầu kia Âu Dương Thiếu Chinh lại dùng thứ thanh âm biến nhát mè lên tiếng Từng lời đều như ngân châm mè đâm thẳng vào trong não phương phách Ngươi không phải thật sự không dám thờ mặt ra đó chứ Sau này ngươi đừng lấy tên lệ phương phách nữa Gọi lệ phương vương bác đi Lại nói tới mấy nhi tụ kia liệu có phải là con ruột của ngươi không e Vương bác, con rùa Triển chiêu ôm giúp tiểu tứ tử cho công tôn, để cho bé nhìn rõ ràng hơn một chút. Tiểu tứ tử biểu môi hỏi triển chiêu. Âu âu thật là một lô manh thật xấu nha. Triển chiêu dở khóc dở cười. Tiểu tứ tử cũng biết Âu Dương Thiếu Chinh là lô manh chuyên đùa bỡn người ta à. Bạch Ngọc Đường quen sát cung trướng phía dưới Phương Phách bị cô lập không đến giúp Có lẽ bị đưa ra làm trót thí Có lẽ bị đưa ra làm trót thí Mọi người cùng gọt đầu Người trong cuộc mơ hồ Phương Phách làm sao để nhìn ra đây Lão Phương Đầu Âu Dương Ngáp Dùng cách gọi chẳng khác gì Mà gọi thú vật mà gọi Phương Phách Đến cảnh ông nội nào Thật ghê tổm e Phương phát một cước đẹp bay cái bàn Cái tên ầu dường thiếu trình đó, tại sao lại đáng ghét như vậy? Phương vũ tức giận Phụ thân, xin hãy cho Nhi thần ra ngoài cũng lắm thì đại chiến 300 hiệp với hắn, bảo đảm có thể vượt vòng vây Phương Tài còn tỉnh táo hơn một chút Chỉ với một chút người thế này của bọn họ Ra ngoài không phải là chịu chết sao Phụ thân bằng không Không cần nói nữa Phương Pháp cầm quang đao lên Lão Phu nhiều năm tranh chiến xe trường đã đến tuổi này thà bị chết trận cũng không thể lùi bước Hai huynh đệ các người đi trước ta đến liều mạng cùng triệu phố nói xong liền đi ra cửa nhảy lên ngựa mang theo đám tàn binh còn lại chừng năm bảy mươi người ra đến ngoài ngó mặt lên nhìn Âu Dương Thiếu Chinh trên sườn núi Phương Tài cùng Phương Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lại phụ thân mình mà chạy trước cũng theo ra ngoài Âu Dương Thiếu Chinh người một tên danh con lại còn muốn nói năng bậy bạ cá rở thì xuống đây nhận của lão phu một đao. Vương Phách chỉ Âu Dương Thiếu Trinh mè nắng. Âu Dương cùng Phong nha đầu động tác nhất trí, đều là ngụyu đầu mè nhìn Vương Phách đang nổi trận lôi đình giữa chân núi. Không ít người sau lưng cũng đang nhìn, tiểu tú tự được triển chiêu ôm, đưa ngón tay nhỏ bĩ mè để một lượt, hé to miệng quay đầu lại nói với triển chiêu. miêu miêu nha, hắn chỉ có 52 lính thôi bạch Ngọc Đường nói Là 53 Tiểu tứ tự nhảy mắt một cái Bé quyết định đếm lại một lượt <cười> Âu Dương Thiếu Chinh chợt he he cười lớn Vừa cười còn vừa vỗ đầu phong nha đầu đôn đốt Ôm eo đến đồ phòng nha đầu cũng sổ tung long mau Phương Pháp, ngươi nhìn lại ngươi cũng đếm người của ngươi Ngươi đây là đang đánh trận hay là chuẩn bị tân hồn rút dâu e <cười> Âu Dương bị đám tàn binh này của Phương Pháp chọc cười lăn lộn Mọi người vừa mới nghe xong, cũng cảm thấy thật giống Những binh lính này trên người khoác hồng y lại còn đeo hồng trù Một đoàn chừng 50 người đứng đó Này không phải rất giống một đoàn người chuẩn bị ra ngoài rút dâu sao Cũng thật khó cho Âu Dương Thiếu Chinh có thể nghĩ ra được điều này Thật khóe thất đức Trên mặt phương phách lúc trắng lúc xanh Sơ tay chỉ Âu Dương Thiếu Chinh Người, người đi xuống Âu Dương thiếu Trinh liền vui vẻ, là người đi lên mới đúng. Hôm nay ta thề tự mình đoạn đao tự vấn cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi nói với triệu phổ đừng có mèm mơ tưởng. Vậy người màu chết đi ạ. Âu Dương đột nhiên thiêu mi một cái, khuôn mặt trẻ con vốn đang cười hihi nay đột nhiên chuyển sang khinh bỉ. Ngồi ở trên cao mà nhìn phương phách Người một lão vô dụng 80 tuổi Để hại chết nhi tự của mình không nói Lại còn muốn hại chết 5 vạn binh lính kia sao Người dù có chết hay không Cũng sẽ mang tiếng xấu muôn đời thôi Mặt phương phách tái nhật Tất cả mọi người cũng là lần đầu Nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương âm trầm như vậy Bình thường hắn nếu không cực nhẹ Thì cũng là mắng chửi người Thế nhưng lúc này hình như để đổi phong cách Tiểu tứ tử ôm lấy cổ triển chiêu Âu âu nhìn qua thật quá nghiêm túc đi Triển chiêu bộ bộ cái mong bé Hỏi Long Kiều Quảng bên cạnh Chưa từng thấy qua dáng vẻ Âu Dương như vậy Là kỹ năng đặc biệt Long Kiều quán xua tay một cái Âu Dương này đặc biệt giỏi về việc quan sát nhược điểm của người khác, cái miệng cũng lợi hại chẳng kiếm đau thương. Lúc chúng ta đánh giặc, tướng lĩnh của đối phương thường sau khi bị Âu Dương mắng một trận xong thì xấu hổ mè tự vẫn. Trường hợp này rất nhiều. Tất cả mọi người đều hé to miệng. Thật là thần kỷ e. Âu Dương thiếu chinh vẽ mặt âm trầm mè nhìn phương phách, Vừa rồi khi thu thập tàn binh bại tướng của ngươi, ta đã kiểm tra qua một chút. Tổng cộng ngươi mang theo hơn 3.000 người, để chết hơn 1.000. Hơn 1.000 nữa còn thảm bại hơn, bị bắt sống. Bọn họ đi theo người tạo phán liền vướng phải tội danh, phải trảm thủ toàn gia. Mỗi một người, ta chỉ cần tính phụ mẫu thê nhi cũng đã 5 người. Chỉ một mình ngươi liền đã hại chết cả 5.000 người vô tội. Điển chiêu gãy gãy đâu, hỏi Bạch Ngọc Đường. Chết nhiều như vậy sao? Bạch Ngọc đương lắc đầu một cái. Đại khái là lừa gạt phương pháp đi. long Kiều Quảng gật đầu một cái. Đúng vậy, những binh lính kia đều đã đầu hang, gần như không có chết người nào. Còn về phần kẻ nhà bị chiếm, cũng càng là chuyện không thể nào xảy ra. Từ lúc hoàng thượng lên ngôi đến nay, đều chưa có tiền lệ nào như vậy, vì hắn không thích cái này. Tâm tình của phương phách lúc này vô cùng kích động, khó lòng phân biệt thật giả Âu Dương Thiếu Chinh biết hắn hộ đồ, cho nên mới lợi dụng sự hộ đồ này của hắn đi. Công Tôn Sơ Căm Công bằng mẹ nói e, Âu Dương mắng chữa người cũng không phải đơn giản mẹ mắng thô tục mấy câu thôi. Quả thật là một lồ manh đáng sợ. Mọi người dở khóc dở cười. Đệ nhất tiên phong quan của Đại Tống lại là một lồ manh đáng sợ. Công tôn bổ sung một câu. Có điều, nói cũng đúng. Nguyên soái thế nào sẽ rèn ra một tiên phong như vậy? <cười> Chiêu phô ở một bên liền ngứa mũi Thật quá mất thể diễn e Cung doanh quá nhiều kỳ bé e Lại nói tới năm vạn nhân mẹ kia của ngươi Âu Dương hiện nhiên chỉ là mới bắt đầu vay phương phách mẹ thôi Giống như đen treo đùa hắn dần dân từng cái một đều nói ra đâm thẳng vào tâm não phương phách Nói cho ngươi biết một cái tin thật bất hạnh Người con Mỹ nó đi theo một cái tên quỷ tướng lừa gạt, lại còn là một tên điên. Để hạ độc nhi tự của người chưa nói, lại còn chuẩn bị học theo cái quỷ tướng trong truyền thuyết, muốn dùng 5 vạn nhân mẹ cùng hắn biến thành quỷ binh cái gì. Lần này lại hãy chết thêm 5 vạn người nữa. Bất kể lại chết như thế nào, tạo vạn vẫn là tạo phán. 5 vạn người kia vẫn là mang theo 25 vạn người chết chung. Cho dù hoàng thượng có trạch tâm nhân hậu thay chết cho những người đó, thế nhưng hai mươi mấy vạn thân nhân của các tướng sĩ đó sống lây lắc, cùng bị người ta phỉ nhổ, bọn họ cũng sẽ thoá mẹ ngươi. là ai đã hại chết thân nhân của bọn họ? Hại chết cha con huynh đệ bọn họ? là ai khiến cho bọn họ thề nhì ly tán, Khiến từ đó về sau cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Chính là phương phách ngươi, cái lão sống đến 80 tuổi vẫn là tên vô dụng, vương gia ngươi đời đời đại đại đều phải đeo trên lưng tội danh hại chết năm vạn người, Cũng phải chịu sự phỉ nhộ của mấy chục vạn cả triệu người còn sống tiếp. Chắc tử của ngươi, chắc tử của chắc tử ngươi, đời đời đại đại đều bị người phỉ nhộ. Tại sao vậy? Không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, không phải vì người khác thiếu nhân từ. Chỉ là bởi vì chúng có người cha, người ông, tổ tông là ngươi. Ngươi sống dài như vậy làm cái gì? Ngươi giữ nhiều binh mẻ như vậy làm cái gì? Ngươi cũng chỉ là một nhóm xương khô rồi, lại còn vô dụng ngu ngốc như vậy. Chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng, những binh lính kia thì sao đây? Bọn họ lớn thì mới hơn 20, nhỏ cũng chỉ có 15-16 tuổi. Ngươi có nghĩ tới khi ngươi xuống địa ngục rồi, những oan hồn kia sẽ vứt phụ tử ngươi vào mấy lần vạc dầu không? Nghiền đời nhà các ngươi, Bạn thế nhà các ngươi cũng không thể xoay chuyển cục diện được Còn cháu đời sau của ngươi cũng phải thay họ đổ tên Chúng cũng sẽ xấu hổ vì là hậu nhân của ngươi Mộ phần của ngươi cũng chỉ có tắm bia không chữ Trong vòng 10 dặm phương viên phương gia của các ngươi Cũng không còn người nào mang họ phương Bởi vì ngươi chính là nỗi sĩ nhục của bọn họ Là sỉ nhục của tất cả mọi người Mọi người nghe xong những lời này Đều mặc niệm thay cho Phương Pháp một cái Phóng chân lão đầu này không còn cách nào sống tiếp đi Có điều Âu Dương Thiếu Chinh có vị còn chưa có nói hết Bộ dáng lại tà gian đến cực điểm Mọi người đều cảm khái Âu Dương đối với địch nhân quẻ nhiên không chút lâu tình Phương Pháp Cái tên quỷ sứ của các ngươi đã bị chúng ta bắt được Người ta cũng để cho ngươi dùng độc đến mấy năm kẻ nhi tự phương túng của ngươi nữa Vốn cũng không phải chết Hắn bây giờ vẫn còn sống Chẳng qua là trúng phải độc sẽ chết mẹ thôi Nói đến tẻ thi hoàng hồn Thực chất chỉ là cho hắn dùng Một chút giải dược cộng thêm một loại độc khác mẹ loại độc này mới Thực sự chính là nguyên nhân Dẫn đến hắn sẽ chết thật sự Các ngươi đã bị lừa Ngươi cũng đã thấy kết quả của cái tên Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân Đá E Ngươi giờ cũng chẳng khác nào Ngọn điền dầu trước gió mẹ thôi Nếu như người không tin, thử cầm cây đút để trước mặt đứa con thứ hai ngu ngốc của mình thử xem. Nhìn thử xem hắn có bị tan thành tro bụi hay không. Cho dù hắn không chết cũng không sao. Dù sao thì hắn cũng sống không được bao lâu nữa. Bởi vì bây giờ hắn cũng đã biến thành hoặc tử nhân rồi. Nhìn lại phương phách, chị thấy mặt hắn xám như tro tàn lời nói của Âu Dương thiếu Trinh lúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Phương vách Thắng lại hại chết nhiều người như vậy, tiễn xấu muôn đời. Suy đi nghĩ lại, đặc biệt nhìn thấy cánh tay Phương Vũ bên cạnh, hắn là người chết đã sống lại. Thì ra chuyện cài tử hoàng sinh kia chỉ là một âm mưu mè thôi sao. Lúc trước Cao Nhi tử hắn vẽ chết, sau đó lại dùng dược khiến chúng sống lại, nhưng lại biến chúng thành hoặc tử nhân. Nếu thực sự là như thế Phương pháp càng cảm thấy Mình thực sự là bị lừa gạt Thì ra tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi Hình như hắn đàn dao động Chiến chiêu hỏi Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương cười khang một tiếng Còn không phải sao Đến đá bị nói như vậy Còn phải khóc nữa mà Công Tôn gật đầu một cái Lão đầu này còn chưa chết Đã bị Âu Dương nói thành tội nhân tiếng xấu kim cổ muôn đời rồi Triều phổ ngép một cái Nhanh hỏi hắn xem Những binh mẹ kia ở đâu đi thì tốt hơn Phương phách ngỡ mặt lên Ngốc lăn mè nhìn Âu Dương Thiếu Chinh ta Lão thất phu Muốn cố nhi tử ngươi sao Âu Dương Thiếu Chinh nhưỡng mê nhìn hắn Cho dù là Phương Tuấn hay Phương Vũ, chỉ con ngươi đầu hàng, chúng ta liền cứu nhi tử ngươi. Con ta còn có thể cứu sao? Phương Phách ngẩng đầu lên. Âu Dương Thiếu Trinh liếc mắt nhìn bên cạnh, Công Tôn đi tới, gật đầu. Có thể cứu. Ta. Phương Phách do dự. Phương Phách Lúc này triều phổ đi lên 5 vạn quân bên kia của người ở đâu? Nếu như bọn họ thật sự ở cùng chỗ với khôi khống kia Vậy thì thật sự nguy hiểm Người sẽ không trở mắt mà nhìn bọn họ chết chứ Phương phát nghĩ trái nghĩ phải Cuối cùng ngẩng đầu lên Bọn họ ở... Ê... Càng lúc phương phách định nói cho triệu phổ biết chỗ giấu những quân bên kia, đột nhiên, phùng rè một búng máu. Tất cả mọi người cùng sửng sốt, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho trở tay không kịp. Chỉ thấy phương phách cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy ở chỗ khi họ áo xép bên sườn mình, có một mũi thương màu bạc đâm vào. Hắn nhìn mũi thương quen thuộc kia. Có chút không dám tin mẹ quay đầu nhìn lại Chỉ thấy ni tự của hắn Phương Tài Trong tay đang cầm ngân thương Đồng xuyên qua sườn hắn Ngươi Phương Tài Phương Pháp lúc này trong đầu chỉ thoáng qua một câu nói Đứa con thứ ba ngộ nghịch Bảo ứng à Phụ thân Phương Vũ thất kinh Giờ đeo chiếm về phía Phương Tài Phương Tài thu tay Bọt đến một bên Từ trong ngực rút ra hỏa tập Phương Vũ định tiến đến Phương Phách dùng chút hơi sức cuối cùng Giờ quang đeo lên chặn hắn lại Không được đến gần lửa Phương Vũ sửng sờ tại chỗ Phương Tài cười lạnh một tiếng Nhị ca, ta khuyên ngươi đừng có tới đây Nếu không ngươi sẽ giống như bọn Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân kia Bị đốt thành đống tro bụi Tại sao ngươi lại làm như vậy? Phụ thân lại che ngươi mẹ Phương vụ rống hận Che sao? Hắn có khi nào đối xử công bằng với chúng ta không? Tất cả yêu thương của hắn đều chỉ dành cho Phương Túng mẹ thôi Chúng ta chẳng qua chỉ là vật hy sinh lót đường cho Phương Tuấn. Ngươi Phương Vũ câu mày Trên sườn núi, mọi người đều không nói chuyện, cả nửa ngày cuối cùng cũng lộ ra. Có thể Phương Tài hợp tác cùng với Khôi Khống, vì Khôi Khống muốn lừa gạt triệt để Phương Phách, còn có thể đầu đọc được tất cả huynh đệ Phương Gia, thì tốt nhất là chỉ có một nội ứng trong Phương Gia. Mẹ Phương Tài sợ gì cũng trúng độc Hoàn toàn là để chi mắt mọi người Rửa sạch hiềm nghi cho mình mẹ thôi Đứa con thứ ba ngổ nghịch sao Bạch Ngọc Đương lạnh lùng nói Thật là báo ứng khó trách Phủ thân Lúc này Phương Phách để trọng thương ngã xuống ngựa Phương Vũ vội vàng chạy đến đỡ Thật đáng thương cho Phương Phách đệ 80 tuổi. Bị nhi tự của mình đâm một thương, Quá tức giận, Bây giờ chỉ còn sót lại chút hơi tàn, Yếu ớt vô cùng. Phương Phụ đỡ lấy phụ thân hắn, Mắt đỏ ngầu mè nhìn Phương Tài. Phương Tài, Tài muốn điểm người bầm thay vạn đoạn. <cười> Phương Tài phi người lên ngựa. Người cùng lão gia này cứ chết đi Về phần phương gia quan tông dự tổ sau này Cứ để cho ta là được Nói xong Hắn kéo dây cương Hướng về phía sau doanh trại bỏ chạy Xoay tay lại đem họa tập ném về phía phương vũ Có điều hỏa tập mang theo ánh lửa còn chưa kịp bay đến trước mặt phương vũ Đột nhiên có một hồng ảnh nhoáng lên một cái Kiến chiêu trắng trước mặt phương vũ Một tay tiếp lấy hỏa tập, dập tắt lửa Phương Tài phóng ngựa chạy rất xa Chuyển chiêu muốn đuổi theo Thế nhưng có người ngăn hắn lại Chuyển chiêu quay đầu lại Chỉ thấy đó là triệu phổ Triệu phổ thiêu mi một cái Nếu như hắn cùng phi với quỷ tướng kia Vậy chỉ cần đi theo hắn là được rồi đang lúc nói chuyện, châu lương đã mang theo ảnh vệ đuổi theo. Triển chiêu gật đầu một cái. Công tôm được triệu phổ mang theo xuống vội vàng chạy đến bắt mạch cho Phương Phách. Câu mày, lão đầu không được rồi, hòm thuốc của ta. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã sách theo tiểu tứ tử đang ôn cái hòm thuốc xuống. Máy ảnh vệ mang phương phách vào trong lều Công tôm liền nhanh chóng cứu màn hắn Phương vụ gấp đến độ xoay vòng vòng tại chỗ Triều phổ hỏi hắn Người có biết mấy bạn binh mẹ kia ở đâu không? Phương phách lắc đầu Đại ca mang theo binh mẹ đi tìm quỷ tướng Ta cũng không biết ở đâu Phụ thân cũng không cho ta biết Tam đệ, có thể biết Vừa nói, hắn vừa ảo nẻo Không nghĩ đến tam đệ Lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết Đối với huynh đệ còn ngoan độc như vậy Thật đáng buồn Mọi người chú ý đến Trên tay, cổ cùng mặt phương Vũ Để xuất hiện thi ban Giống như chỗ vết thương bị rửa nét Phương phụ mặc dù vẫn còn sống Thế nhưng đúng như công tôn dự liệu Hắn để biến thành hoặc tử nhân Hơn nữa Sinh mạng hắn còn đang tiêu tán rất nhanh Lúc nào cũng có thể chết Hai bên đều không thể trì hoãn. Công tôm rơ ra bàn tay đầy máu Chị Phương Vũ đang ngồi cạnh giường cỏ Nói Người cũng nằm xuống Ê Phương Vũ không hiểu Âu Dương Thiếu Chinh một cướp đẹp hắn ngã lên giường Không muốn chết thì nằm ngay xuống Ngủ ngốc Lúc này, trâu lương bám theo tung tích của phương tài cũng trở lại, thấp giọng nói với triệu phổ. Vương gia, không thấy phương tài nữa. Cái gì? Triệu phổ không hiểu, tại sao lại không thấy? Hắn vọt vào bầy ra súc, sau đó liền không thấy tâm hơi. Trâu lương nói, Tài nghi ngờ bên dưới chỗ thẻ đám ra súc đó có cơ quan địa đao Ngô của hắn vẫn còn ở đó, nhưng phải đi đem đám ra súc kia đuổi đi hết mới có thể tìm được. Triệu Phổ suy nghĩ một chút. Vậy thì đuổi đi e Trâu Lương nhíu mày một cái, Âu Dương Thiếu Trinh nhắc nhở hắn. Có đến mấy bạn dê bò, ngươi bảo phải đuổi thế nào? Cái này sao? Triều phổ còn đang suy nghĩ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên đồng thanh một tiếng Có cách rồi Tất cả mọi người cùng sửng sốt nhìn hai người Bạch Ngọc Đường nhìn Triển chiêu một chút Triển chiêu xấu xe cười một tiếng đi ra bên ngoài huyết xó một cái Theo tiếng huyết xó của Triển chiêu mọi người liền cảm thấy chiến mẻ bên sườn núi có chút khẩn trương Sau đó Mấy ngàn kỵ binh của Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên đều vọt sang hai bên. Hắc Kiêu cùng Phong Nha đầu vốn vẫn đang đứng bên sườn núi xem náo nhiệt. Có điều lúc này, đều cùng quay đầu nhìn lên. Sau đó tự giác yên lặng nhích ra một chút xíu, nhường ra một đường ở giữa. Sau đó, vang lên một tiếng hổ gầm. Mọi người cùng ngẩn đầu. Chỉ thấy Tiểu Ngũ đang thông thẻ đi đến bên đồi. Liếc mắt nhìn xuống, triển chiêu ra hiệu cho nó Tiểu ngũ đột nhiên ngẩn đầu lên, gầm lên một tiếng vang dội Nhìn lại đám dê bò kia, có một số dê trực tiếp nằm ngất trên mặt đất Đang bò còn lại đều bắt đầu đại loạn Tiểu ngũ mới kêu mấy tiếng, chấn động chim chóc toàn bộ ngọn núi Đang đàn đều tung cánh tàn tác bay đi nhây mắt mấy cái trong rừng đều vắng lặng như tờ. Tiểu Ngũ đột nhiên bọt ra, hướng về phía chân núi mè chạy. lại nhìn đám dê bò kia đều chạy như điên vào trong rừng. đường nhìn lũ dê bò này bình thường chậm chạp, thế nhưng lúc này còn chạy nhanh hơn kẻ thỏ. con nào con nấy đều chạy đi núp sau đám cây rừng rậm rạp mà nhìn Tiểu Ngũ. Đang chậm rãi bước trên đất trống Ân hầu cũng theo tiểu ngũ đi xuống Thiên tô bên cạnh cũng gọt đầu Tiểu ngũ cuối cùng cũng có chút điệu bộ của chúa Sơn Lâm E Ân hầu vỗ vỗ đầu tiểu ngũ Hư trường thanh thế mẹ thôi Chẳng qua chỉ là một con đại miêu thôi sao Tiểu ngụ cũng thật chẳng có khí phách chút nào Mà dùng cái đầu to tướng của mình cọ cọ ân hầu Nó luôn cảm thấy ân hầu thật quá điệp trai Vừa xấu xe vừa xói e Chờ cho đếm dê bò kia tảng ra hết Mọi người rất nhanh đã tìm được một cửa hầm nhỏ Phía sau lại là một sơn đạo Sơn đạo này lại chỉ đủ cho một người đi vào Chẳng trách vừa rồi Phương Tài chỉ mặc một thân nhuyễn dép thì Gia để sớm có ý định chạy rồi. Ánh vệ đều tiến vào sơn đạo, dọc đường đi đều tối đen như mực, bọn họ còn mang theo mấy con quân khuyển dẫn đường. Ra khỏi sơn đạo, phát hiện ra đây là một sườn núi khác, vì vậy liền phát tín hiệu. Triệu phổ lâu lại một số binh lính đóng ở quân doanh để bảo vệ công tôn cùng phụ tử phương phách. Những người khác đều chạy đi truy tìm Phương Tài. Phương Tài nếu như chạy bộ, vậy thì dễ đuổi theo. Quân khuyển trong quân của triều phổ được huấn luyện nghiêm ngặt. Một đường đều tìm theo mùi của Phương Tài, chạy đến một vùng núi cao ở cách xe khai phong. Âu Dương Thiếu Chinh tương đối quen thuộc địa hình, câu mày nói. Bên kia có một thác nước, còn có kẻ đầm nước. Bên cạnh thác nước có một sơn cốc, thế nhưng địa hình lại vô cùng hiểm yếu. Năm vạn người lại không phải là một số lượng nhỏ. Cứ hành quân như vậy, một khi bị ngã vào sơn cốc, hậu quả không cần nghĩ cũng đoán được. Hoặc là nên nói, mục đích của đối phương chính là muốn cho những binh lính này ngã xuống sơn cốc đi. Sắc mặt Triệu Phụ cũng tầm xuống. Lúc này, Trâu Lương đệ trở lại chỉ phía trước khuyển dừng ở đó bên dưới thác nước có cung doanh mọi người nhìn nhau một cái cũng lặng lẽ đến bên trên núi nhìn xuống quẻ nhiên bên dưới vách núi là một thác nước bên cạnh thác nước có một đầm lớn trên khoảng đất trống bên cạnh đầm nước có cung doanh cùng lều cỏ bên cạnh còn có một sơn động trong sơn động có lẽ cũng có quân binh thế nhưng ở một nơi hơi xa một chút Chính là vách núi đá lợm chỡm, vô cùng hiểm trở. Một khi ngã xuống cũng không phải là chuyện đùa. Đây không phải nơi có thể đánh trận. Triều phổ cao may. Bắt giặc cần phải bắt thủ lĩnh trước. Trước tiên cứ giết chết cái tên Khôi Khống cầm đầu kia, sau đó cấu những binh lính này. Khôi Khống là môn hạ của ta, vốn là cần để ta thành lý môn hộ. Ân hầu nói Tệ đi Ai Ân hầu còn chưa kịp đi xuống Chuyển chiêu đột nhiên để đưa tay cạn lại hắn Không cho phép đi Ân hầu hiếp mắt nhìn ngoài tôn của mình Làm hồ ly nói Tệ đi Không cổ nương níu lại nàng Tệ đi Diệp tự thiền kéo hai nàng lại Tệ đi Ân hầu câu mày. Ai nghe các người nhéo cái gì hả? Ba cô nương đành biểu môi xị mặt. Thiên tôm ôn cánh tay ở một bên xìm néo nhiệt. Triển chiêu xua tay với mọi người. còn đi tốt hơn. Ân hầu khẽ câu mày. Khôi khổng vỏ công cực mạnh. Triển chiêu thiêu mi một cái. Sợ con thất bại. Ấch, ân hầu sơ sơ căm Cái này sao? Thiên Tôn chọc chọc hắn Người đi theo nó không phải là được rồi sao? Giống như ta lúc bình thường ấy Cho người trẻ tuổi đối đầu với cương địch để rèn luyện một chút Cung lắm thì nếu như bọn nó không được thì chúng ta quay giúp một tay Bạch Ngọc Đương lặng lẽ nhìn Thiên Tôn, tầm nói Ngoại trừ gây phiền phức ra Thì khi nào người giúp một tay chứ Ân hầu do dự một lát Nhìn triển chiêu một chút Nói Khôi khóng giỏi nhất là bắt trước mọi loại người Các công phu Thậm chí ngay cả nội lực Cũng có thể bắt trước sống hệt Người có chắc chắn thắng hắn Triển chiêu nở nụ cười Mang theo vài phần giảo hoạt Như vậy trời mới vui chứ Nói xong tôm người nhảy một cái, giống như một cánh chim yến, nhẹ nhàng bay xuống dưới thác nước. Bạch Ngọc Đường cũng theo xuống. Thiên Tôn biểu môi. Ngọc Đường chảy xuống cũng không nói với ta một tiếng. Ân hầu liếc Thiên Tôn một cái. Người ăn giấm cái gì đây? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Thiên Tôn xì mặt nhìn một bên. Ân hầu kéo hắn một cái tài xuống đi hỗ trợ. Triều phó mang theo Âu Dương Thiếu Trinh cùng một số quan binh tìm kiếm một sơn lỗ thích hợp, dẫn những binh tướng kia lên núi.